Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đứng dòng hai chân bằng vai Gặp người xuống nhìn Dân gian bảo có thể nhìn thấy ma quá háng Nhưng khi thừng đập vào mắt của chúng tôi Là một màn đêm âm u tính mịch Và từng cơn gió lạnh ti tái lùa vào da thịt Hãy để chúng tôi làm đủ mọi trò học được Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng trò nào linh nghiệm Chán nạn thẳng tâm lên quay sang bảo Thôi, lấy mấy máy quay rồi về đi, mà vị chả cỏ. Ở đây chỉ tổ làm mối cho mỗi mà thôi. Thế gần đầu rồi tiến lại nhổ chân máy cả hai dập lửa, lúng túng nhắm hướng cổng ngất trang mà chờ về. Đi được một đoạn thì bóng hình thằng Tâm kêu mắc đãi, nó dừng lại bên một ngôi mộ rêu xanh đắp phủ kín, rồi vạch quần chút tuôn bầu tâm sự. Thế hoàng hồn khi thấy thằng bạn của mình đái thẳng lên bia mộ của người chết, Sao mấy dê thất thần tự tiến lại vỗ vai của nó mà gắt. Ồ hai cái thằng này, bao nhiêu chỗ khủng đái lại đái lên bia mộ của người ta. Tâm liền gật đi nhếch mép cười rồi chút bầu tâm sự tiếp. Ôi già ông cứ vẽ chuyện, làm gì có ma quỷ nào. Tôi hoang hồn tính hẳn lại, nhưng lúc đó Tâm cũng giải quyết xong. Tiếng cái khóa quần cứ xoẹt xoẹt rất khoát. Dù rằng tôi là người rất đam mê khám phá thế giới vô hình, nhưng Phạm Phệ Phần Âm thì tôi có phần ớn lạnh và kinh dè lắm. Mặc dù gia đình theo đạo Thiên Chúa nhưng tôi vẫn thường nghe mẹ tôi bảo rằng, người âm có thế giới của người âm, người trần mắt thịt cũng có thế giới của riêng mình. Nước sông không phạm nước giếng, mình không làm gì người ta thì người ta cũng chẳng làm hại mình. Mặc dù cuộc màn này bỏ hoang đã lâu, nhưng hành động của gã làm tôi không thể chấp nhận được phần vi sợ, phần vi bực mình, cho nên tôi liền quay người bỏ đi. Chừa đi được mấy bước thì sau lưng của tôi phát ra tiếng thét của thằng Tâm, làm tôi giật mình quay ngoắt lại. Thằng Tâm ngồi sát tấm bia mộ rọi đèn pin trong tay lên tấm di ảnh, rồi quay sang nhìn tôi cười hình hịch. "Ê Hiếu, mày lại đi xem nào, mộ này của một lão già may à, nhìn mặt hết như là lão phán năm nào." từ chừa qua cơn giật mình nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại. Lão phán nào? Thần Tâm vẫn dõi đèn pin vào bức di ảnh mờ đắp, "Ở hai cái thằng này, lão phán bảo vị ở trường học chết lão phán nào? Cái lão rằng hay bắt vũ tao với mày hút thuốc ở ban công trường đó." Tôi trong mày mất mấy giây rồi á lên một tiếng, đoản nhanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của người đàn ông trên tấm bia mộ sống lên môi ẩm mốc vào môi khai của nước tiểu. Quả thần y như lời của thằng Tâm nói, người đàn ông này giống lão phán như hai giọt nước. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bia, một người đàn ông tầm 7, 80 tuổi cơ vẫn trắng rộm, cánh mũi to, nọng mỡ rít cầm dày thành tảng, hai tai cấp lại, khuôn mặt hốc hác với hai má hóp lại như ma đói. Điều bất thường nhất trên khuôn mặt của lão, có lẽ là đôi mắt dữ dằn. Luôn nhìn xoáy sâu vật tâm can của người đối diện Hết như lão bảo vệ năm nào Giữa ánh sáng lè loại sắp tắt của ngọn đèn pin trên tay Tôi có cảm giác lão già trên bia mộ kia đang nhìn mình chầm chầm Như đang còn sống Khiến tôi cảm thấy lúng túng đứng dậy Không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tượng đó Nhưng nhìn khuôn mặt của lão già trên tấm bia mộ Hết như mặt của lão già bảo vệ đáng ghét năm nào Cho nên tôi cũng rút luôn đống nước tiểu của mình lên đó. Hai thằng nhìn nhau cười phá lên rồi cùng nhau ra về. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ nhanh chóng len lỏi vào trong tâm trí của tôi. Tôi định thần mất mấy giây, chưa kịp dục thằng tâm ra về, khi mà cơn mưa có lẽ nhanh chóng ập xuống, vì gió rít mỗi lúc một nhanh hơn, thì bỗng nhiên tôi khựng lại, cái ống toàn thân của tôi bắt đầu dựng đứng cả lên. Linh tính mách bảo tôi rằng có ai đó đang ở xung quanh đây. Cảm giác bất an này từ lúc đặt chân vào Nguyệt Địa tôi đã nén trong lòng không dám kể ra vì sợ thằng Tâm Trì cười, nhưng lần thứ hai tiếp tục có cảm giác bất an như vậy khiến tôi không thể chủ quan. Tôi đứng bất động đến thờ đảo mắt theo dõi, xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô nằm im lìm trong màn đêm tĩnh mịch ánh mắt nhiều lần tôi lướt chậm rãi cây đèn pin, cẩn thận quan sát và ngay lập tức tôi phát hiện ra một bóng đèn lấp ló trên đống trên lưng cục. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net